Thánh sư Đại Mãng trông như lão quan văn nhảy xuống trước xe ngựa. Những sợi xích đối liền lão ta với thân thể hoa tịch nguyệt được tháo xuống. Luồng ánh sáng màu đen từ trong cây đàn cổ ba dây được gọi là đại hắc thoát ra ngoài. Bao quanh người tên Thánh sư Đại Mãng. Không có cảnh tượng máu thịt bay tung tóe, cảnh tượng thê gây giận nào. Chỉ là không có một tiếng động hóa thành bụi bay. Bị luồng ánh sáng đen quét trúng, quần áo hóa thành bụi bay. Máu thịt hóa thành bụi bay thân thể lão quan văn bị nhấc bỏng lên khỏi không trung, sau đó bị luồng ánh sáng màu đen nuốt chừng, hóa thành vô số hạt bụi. luồng ánh sáng màu đen dần biến mất. những đám mây trên bầu trời xanh bao la cũng bị một luồng sức mạnh bàng bạc chấn động, khiến chúng tản ra xung quanh, có những tia sáng xuyên qua các khe hở đáy mà chiếu xuống dưới. từng cột sáng to từ trên trời cao chiếu xuống, những hạt bụi li ti lả tả bay trên không trung, ánh sáng màu đen độc nhất vô nhị của đại hắc dần biến mất một thánh sư biến thành cho bùi thanh hồn binh mạnh nhất và nhiều sắc thái truyền kỳ nhất thế gian bị tổn hại đây là một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động trong khoảng thời gian trầm mặc trước đó lâm tịch đã cẩn thận suy nghĩ vài việc điều hắn suy nghĩ cẩn thận không phải là đổi hay là không đổi mà chính là suy nghĩ cho dù mình đổi hay là không đổi mình đều là người thất bại nếu như đổi học viện thanh ngoan sẽ mất một hồn binh đủ sức uy hiếp được núi luyện ngục Sau khi học viện Thanh Loan xảy ra đại biến, đây chính là thời kỳ mà học viện suy yếu nhất. Trước khi hạ phó viện trưởng hoàn toàn nhắm mắt rôi tay rời bỏ thế gian này, hoặc là học viện còn có đại hắc, có lẽ sáu tên đại trưởng lão và trưởng giáo núi luyện ngục vẫn sẽ mang tâm trạng nặng nề như là ở trận chiến năng trụy tinh mấy chục năm trước, không dám bước chân vào đế quốc Vân Tần. Đối với những người nắm giữ quyền lực tối thượng ở núi luyện ngục này, thứ bọn họ trân quý nhất là sinh mạng của mình, nên bọn họ sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhưng nếu như là không có đại hắc, lâm tịch có thể suy đoán 6 tên đại trưởng lão núi luyện ngục, suốt ngày được những ngọn lửa bao phủ và tên trưởng giáo núi luyện ngục thần bí kia sẽ lập tức xuất hiện trên thế gian tiến vào phân tầng. để lúc đó sợ rằng sẽ không có người nào ngăn cản được bước chân bọn chúng. nếu như không đòi không hủy diệt đại hắc, tận mắt nhìn thấy hoa tịch nguyệt chết trước, trước mặt mình, vậy lâm tịch sẽ không thể vượt qua được bản thân mình. bởi vì nếu như là bỏ qua được một người. Sau này hắn sẽ buông bỏ được người thứ hai, buông bỏ được người thứ ba, thậm chí là cuối cùng là buông bỏ bản thân hắn. Ngoài ra nếu thật sự là không đổi, hoa thịt nghiệt phải chết trước mặt hắn. Văn nhân thương nguyệt sẽ có cách để cho nhiều người biết rằng Lâm Tịch chỉ là một người vì lợi ích và giá trị của mình, buông tha cho một số người. Cho nên mục đích thật sự của văn nhân thương nguyệt lần này không phải là muốn hủy diệt đại hắc, mà chính là chu tâm của Lâm Tịch. chu tâm nhiều người văn tần, chu tâm Lâm Tịch vì thế nếu như là đổi hay là không đổi cũng đều phải làm kẻ thất bại vậy lâm Tịch không cần phải suy nghĩ thêm nữa căn bản không cần phải nghĩ đến việc mình nên đổi hay là không đổi hủy hay không hủy mà chính là cố gắng nghĩ ra một biện pháp mà có thể giết chết tên thánh sư đại mãng này đồng thời cứu kịp được khoa tịch nguyệt giữ được đại hắc như vậy hắn có thể hóa giải âm mưu chu tâm của văn nhân thương nguyệt đây mới là chiến thắng chân chính đây mới là nguyên nhân thật sự giúp hắn có thể tỉnh táo được Ánh mắt của hắn luôn tập trung vào năm sợi xích dường như là nối liền với thân thể hoa tịch nguyệt và tên thánh sư đại mãng như là lão quan văn kia. Hắn thấy sau khi mà năm sợi xích đấy rời khỏi thân thể hoa tịch nguyệt, dường như hoa tịch nguyệt mới hốp bình thường trở lại được, cả người cũng linh hoạt hơn. Có chuyện gì hay không? Nếu có thế gật đầu, nếu không có thì hãy lắc đầu. Lâm tịch biết người hiểu rõ tình huống thân thể hoa tịch nguyệt nhất bây giờ chỉ có hoa tịch nguyệt, nên hắn lập tức nhìn hoa tịch nguyệt dưới cổng thành lớn tiếng hỏi. Hoa Tịch Nguyệt nhìn Lâm Tịch với mắt phức tạp, lắc đầu. Năm sợi xích kia, rốt cuộc là cái gì vậy? Lâm Tịch không dừng lại, xoay đầu hỏi viên tưởng ánh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng đứng bên cạnh cố phân tĩnh. Mặc dù hắn không biết tên tưởng ánh lạnh lùng này là người như thế nào, nhưng dựa vào những lời nói lúc trước, Lâm Tịch có thể đoán được trong cả hành tỉnh Nam Lăng hiện nay, đây mới là người hiểu rõ người tu hành đại mạng nhất, chính là Đồng Tử Liên. Viên tưởng ánh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, tiểu đạo của Thiên Ma Quật. Theo truyền thuyết, người tu hành sớm nhất của Thiên Ma Quật phát hiện được một sợi xích nào đấy trong một cổ động ở Thiên Ma Quật. Dựa trên việc nghiên cứu các phù văn trên sợi xích đấy, Thiên Ma Quật đã có ba bảo vật: một là Bồ nhìn châm hai là Ma luyện, ba là Đồng Tử Liên. Người đã từng thấy người tu hành Thiên Ma Quật sử dụng Bồ nhìn châm ám sát Tề Khải Vân. Hắn có thể dùng cái đó để khiêu khiển xương sống thần kinh của người tu hành tiến cho đối phương hành động như là một con rối, đồng thời sử dụng được hồn lực còn lại trong cơ thể đối phương. Nhiều năm trước Thiên Ma Quật đã có trao đổi với núi luyện ngục về phương pháp tu hành. Ma luyện bắt đầu được truyền ra ngoài, chính là sử dụng xương xích của văn nhân thương Nguyệt hay là trận thai chiến đường, sợi xích chính là ma luyện. Thật ra chỉ có những người có địa vị quan trọng hoặc là đệ tử chân truyền của núi luyện ngục mới có thể tu tập hai phương pháp tu hành này. Còn đồng tử liên chỉ là tiểu đạm mà thôi. Dùng xương xích để nối liền mình với, với đối thủ. Nếu như là mình bị giết chết, hồn lực trong cơ thể mất đi, sẽ khiến cho sợi xích đấy giết chết đối phương. Trừ phi chính người sử dụng, giải khai đồng tử liên. Dừng lại một hồi, phiên tướng lạnh lùng này mới nhìn Lâm Tịch nói tiếp. Thì thánh sư đại mãng này đã cởi xích cho Hoa Tịch Nguyệt, không khiến Hoa Tịch Nguyệt chết theo mình. Có lẽ là vì kiêng kỵ những gì người đã nói, sợ người là tướng thần, sợ người có trực giáp bẩm sinh. Sợ rằng mình không thể hoàn thành sứ mạng hủy diệt đại hắc. Vậy chỉ còn cách khiến lão ta tự cởi bỏ xích thôi. Lâm tịch gật đầu, nhẹ giọng nói lại câu này. Viên tường lãnh lạnh lùng khẽ nhíu mày. Hắn ta không hiểu lâm tịch nói vậy là có ý gì. Sau khi đại hắc bị hủy diệt, sẽ phóng năng lượng ra ngoài như vậy, luồng năng lượng này có thể giết chết một thánh sư sao? Lâm tịch lại nói câu này. Cố Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Cảm thấy Lâm Tịch rất có thể vì tận mắt nhìn thấy một hồn binh mạnh mẽ như là Đại Hắc bị hủy diệt nên tâm tình bị đả kích. Nhưng mà ông ta vẫn cật đầu thở dài. Đại Hắc đúng là thần binh mạnh nhất thế gian. Lúc bị pháo hủy phóng giao luồng năng lượng khi nãy là chuyện bình thường. Các thánh sư bình thường không thể ngăn cản được. Thế gian này chỉ có một Đại Hắc, cho nên trước kia hẳn là không có người nào biết được Đại Hắc bị hủy diệt sẽ có cảnh tượng như thế nào ngoài ra còn phải nói đến việc thánh sư này đã có ý định tự tử nữa nếu như là một tên thánh sư khác nếu hắn ta muốn hủy diệt đại hắc sợ rằng cũng phải chôn cùng với đại hắc thôi điều khiến cho cố văn tĩnh và mấy người xung quanh cảm thấy kỳ lạ và lo lắng hơn chính là lâm tịch lại tươi cười nói có lẽ chúng ta có phải cảm tạ văn nhân thông nguyệt nếu không có hắn ta còn không biết khi đại hắc bị hủy diệt sẽ có cảnh tượng như vậy đâu Nhưng mà hôm nay thật sự không nên có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lâm Tịch không để để ánh mắt bọn họ. Sau một hồi tính toán trong lòng của mình, hắn nhẹ giọng quát lên hai chữ "Trở về". Tên thánh sư đại mãng như là lão quan văn ngồi trong chiếc xe ngựa, cũng như là ba người khác trên thế gian này, tất nhiên là ngoại trừ Lâm Tịch, lão ta không biết có chuyện gì đã từng xảy ra một lần. Một đầu của năm sợi xích kia đâm sâu vào trong cơ thể của Hoa Tịch Nguyệt, mặt khác lại đâm vào lưng của lão ta. Nam sợi xích như vậy đâm sâu vào da thịt tất nhiên khi lão ta cảm thấy đau đớn. Nhưng điều khiến lão ta cảm thấy đau đớn hơn chính là mấy khối u ác tính trong lục phủ ngũ tạng. Cũng như là nhiều người tu hành cường đại khác, ông ta đã từng trải qua những chiến trận sinh tử chịu không ít đả kích năm xưa. Năm xưa trong một lần nội phủ bị thương nghiêm trọng, phủ tạng của ông ta đã xuất hiện vài vết thương không bao giờ hồi phục lại được. Cho đến 50 năm trước, các vết thương đấy ngày càng xấu đi, không ngừng tàn phá sinh mạng của lão ta. Lão ta là Thánh Sư, có thể cảm nhận rõ ràng các khối u này đặc biến xấu như thế nào? Cảm giác đau đớn tận mắt nhìn thấy cái chết đã gần đến mình như vậy, vượt ra sự đau đớn của thể xác. Mà bây giờ đã đến lúc lão ta hoàn toàn cởi bỏ chúng xuống, cho nên đây mới là thời điểm lão ta cảm thấy thật là dễ dàng. Là con người tất nhiên là phải chết, cho dù mạnh mẽ như là Thánh Sư, cuối cùng thì cũng phải chết, trở thành bụi đất trên thế gian nghĩ tới việc mình giống như là bao đại nhân vật khác ở trên thế gian này, được ghi lại trong sử sách, xuất hiện trong những câu chuyện xưa được lưu truyền đi. Tên thánh sư đại mãng có bộ dáng như là lão con văn, nhưng mà thật ra là một người tu hành cung phụng trong hoàng thành đường tàng. Ngoại trừ cảm thấy dễ dàng ra, còn có một phần hưng phấn và rung động không diễn tả được. Trong buổi sáng sớm, trước xe ngựa đi về phía trước, nhưng trong đôi mắt đầy sự bình tĩnh của tên thánh sư già nua này lại đột nhiên xuất hiện một thằng sắc khiếp sợ và không thể tin được bởi vì sức mạnh của lão ta chấn động, mà hai con ngựa khỏe mạnh đang kéo xe lập tức cảm thấy chiếc xe ngựa bỗng nhiên nặng nề vô cùng, không thể kéo đi được nữa, miệng gen gì đến nỗi phun ra một chút bọt mép. trong những tia nắng sớm mai đầu mùa thu, một thanh niên mặc trưởng bào đại Đế ti văn tần lưng đeo một cái thùng lớn chậm rãi bước tới chỗ hắn. đôi môi của tên thánh sư đại mãng xà nu khẽ mở ra, những dép nhăn trên trán nhiều thêm vài phần. lão ta nhận ra được người trẻ tuổi này là ai không chỉ cách ăn mặc của đối phương mà còn khí chất bất phàm do đối phương tỏa ra khiến cho lão ta có thể khẳng định người thanh niên đang đi tới chính là Lâm Tịch. Lâm Tịch chính là người lão ta muốn gặp. Chỉ là lão ta còn chưa xuất hiện trong tầm nhìn của quân trinh sát Vân Tần, không lên tiếng thông báo mình đã tới đây, chưa nói đến việc mình muốn gặp ai, nhưng người mình cần gặp đã tự xuất hiện trước mặt mình. mắt nhìn chăm chăm vào tên thanh niên đang trong gió thu lạnh lạnh chậm rãi đi tới chỗ mình. Lão ta có một cảm giác như mình đang rất muốn ăn thịt kho tàu, nhưng lão ta còn chưa kịp nói ước muốn này với ai, ngay lập tức đã có một người bưng một chén thịt kho tàu tới cho lão ta ăn. Cảnh giác như vậy rất là đặc biệt, không chân thật. Việc này khiến cho lão ta rất là do sự, thậm chí không vén màn xe ngựa lên. Lâm Tịch tiếp tục đi tới trước xe ngựa của lão. Tên Thánh Sư Đại Mãng Già Nua bắt đầu cảm thấy không khí trong xe ngựa thật là quá rồn nén, không thể nhịn được nữa mà vén màn xe lên. Ngươi nên biết ta là ai Ta cũng biết ngươi là Phụ mệnh Văn nhân Thương Nguyệt tới đây Lâm Tịch dừng lại ở vị trí cách chiếc xe ngựa đó rất là gần Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt Già Nua xuất hiện ngoài màn xe bình tĩnh nói Chỉ là không biết ngươi tên gì Thánh sư Đại Mãng Già Nua khẽ run rẩy câu mày Đồng thời trầm giọng nói với giọng điệu không thể tin Ngươi biết ta là Phụ mệnh Văn nhân Thương Nguyệt tới đây sao Lâm Tịch chỉ đôi mắt cần như mờ đục của lão ta nói. Đúng vậy, nên ta mới ra thành trở ngươi. Thánh sư Đại Mãng già nuôi nhìn hắn, câu mày, nhất thời không nói được. Dù ta đồng ý hay là cự tuyệt yêu cầu của văn đơn thông nguyệt, hoặc là ngươi sẽ cùng với đồng học của ta chết đi, hoặc là ngươi sẽ hủy diệt cùng với đại ác, đây nhất định là chuyện được ghi lại trong sử sách, nên ngươi mới tới đây này sao? Lâm Tịch nhìn lão ta bình tĩnh nói. Nên người tất phải có tên của mình. Thánh sư Đại Mãng già nuôi chuyển động ngẩng đầu lên, răng rắc. Bởi vì khí tức trên người lão ta càng lúc càng mạnh mẽ, mấy chiếc xe bằng gỗ chống đỡ xe ngựa lập tức gãy nát, văng ra khắp đời. Nếu như việc Lâm Tịch chủ động xuất hiện trước mặt lão ta, đến lúc mà Lâm Tịch nói rằng đã biết trước lão ta là phụ mệnh của văn nhân thông nguyệt tới đây, đã khiến lòng lão ta khẽ dao động. Vậy những lời Lâm Tịch vừa nói thật sự thì lão ta phải kinh hãi. Nhưng điều khiến lão ta kinh hãi không chỉ có thế. Người họ Xuân, tên là Kiếm Nam. Xuân Kiếm Nam. <cười> một cái tên rất là đặc biệt. Lâm Tịch nhìn lão ta chậm dại nói. Lão Thánh Sư Đại Bã một lần nữa chấn động. Bởi vì cả người lão ta đã cứng ngắc Nếu như là nói khi nãy lâm tịch biết được lão ta, được văn nhân thương nguyệt phải tới đây, lão ta có thể tự suy đoán ra rằng do tiềm ẩn vân tần truyền tin, hoặc là lâm tịch đã phỏng đoán nhưng cái tên mà Lâm Tịch vừa nói ra lại khiến Lão không thể hiểu được, bởi vì Lão ta có thể khẳng định ở Đại Mãng không có mấy người có thể biết được Lão ta thật sự là ai và tên thật của Lão ta là gì. Hơn nữa đó còn là cái tên do Lão ta định lưu lại trong sử sách Đại Mãng. Sao, sao ngươi có thể biết được? Lão nhìn Lâm Tịch, âm thanh trở nên rất là quái dị. Lâm Tịch nhìn Lão ta, không trả lời câu hỏi này mà bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đại hắc đáng sợ hay trong vị trưởng đáng sợ hơn. Câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề trước đó, nhưng tên thánh sư đại mãng xà luôn này lại nhận ra được ẩn ý của Lâm Tịch, cả người bỗng nhiên cảm thấy đắc liễu nói, "Là tướng thần sao?" Thế trận này không có ai biết được năng lực thật sự của Tướng Thần là như thế nào, nhưng hiện giờ người đã biết rồi đấy. Lâm Tịch nhìn lão ta với ánh mắt thương xót nói, "Một chiếc lá rơi không thể làm nên mùa thu." Ta có thể nói cho ngươi biết nhiều chuyện Cũng biết rõ vì sao ngươi đến đây Quân đội kẻ thù từ đâu tới đây Hoặc là dùng thủ đoạn gì Đó cũng là nguyên vì sao 30 vạn đại quân nước Nam Ma Không thể công thành được Cho nên hiện giờ Bảy lộ quân của các ngươi không thể công thành được Ngươi cho rằng việc ngươi làm có ý nghĩa hay sao Ngươi có nghĩ đến việc Từ lúc mà Đại Mãng bị Văn Nhân Thương Nguyệt thống trị Muốn quyết thắng bại với Văn Tần chúng ta Kết cục của Đại Mãng là như thế nào không? Ngươi cảm thấy các ngươi sẽ thắng được sao? Giọng nói của Lâm Tịch vẫn luôn luôn bình tĩnh ôn hòa, nhưng nó lại tự như là một thanh đao nhỏ đâm vào trái tim tên Thánh Sư Đại Mãng này, khiến cho lão ta cảm thấy đau đớn, dường như tất cả ngũ tạng trong cơ thể đang co thắt từng đợt thật là mạnh. Đây chính là kết quả Lâm Tịch mong muốn. Bởi vì thủ đoạn của văn nhân thương nguyệt chọn được là chu tâm, vậy điều hắn muốn chính là công tâm. Hắn đã gặp không ít Thánh Sư, nhưng kể cả Thánh Sư, nếu như gặp phải chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, họ vẫn không thể khống chế mình được, cho nên hắn rất có lòng tin vào bản thân mình. Sau đấy việc hắn ta cần làm tiếp chính là khiến tên Đại Thánh Sư Đại Mãng này cảm thấy lời hắn nói là đúng, cảm thấy mọi việc đang diễn ra hoàn toàn bất hợp lý. Lão Thánh Sư Đại Mãng này rất là đau đớn, bởi vì không thể nào hiểu, không thể tin được, nên cả người lão ta trở nên đau đớn thật là không thoải mái. Không cần hoài nghi, Lâm Tịch bình thản nhìn lão ta một cái nói. Thí dụ như là hiện giờ ta còn biết ngươi dùng đồng tử liên để không chế đồng học ta. thậm chí ngươi có mang theo một khối bảo thạch rất là sắc bén, đủ để pháo hủy dây cung đại hấp. Sao? Sao ngươi có thể biết? Sao ngươi có thể biết? Bởi vì quá đau đớn mà lão thánh sư đại bãng này rốt cuộc đã sụp đổ. Lão ho khan, thân thể co lại, tựa như là một con tôm đã mất hết nước. Tại sao? Tại sao trên thế gian này lại có người biết được trước chuyện như vậy? Không phải là tất cả, nhưng ta có thể biết trước vài chuyện sẽ xảy ra với mình. Giọng nói của Lâm Tịch vẫn rất là bình tĩnh, ôn hòa. Cho nên, văn nhân thông nguyệt nhất định sẽ chết trong tay của ta. Ta mong ngươi hãy vì quốc gia, vì người nhà của mình mà suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn người nhà, quốc gia của mình bị mai một khỏi thế gian theo văn nhân thông nguyệt hay sao? Sao? Sao trước đời này lại có người như ngươi? Sao lại có người như ngươi? Lão Thánh Sư Đại Mãng này không ngừng lẩm bẩm tự nói, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả tờ giấy trắng. Ta và Đại Mãng vốn không có thâm cửu đại hận. Thù oán của ta chỉ tồn tại với văn nhân thương nguyệt. Người ta muốn giết cũng chỉ có văn nhân thương nguyệt mà thôi. Lâm Tịch nhìn Lão Thánh Sư Đại Mãng chân thành nói, giết chết văn nhân thương nguyệt, cuộc chiến này sẽ kết thúc sẽ không có nhiều người văn thần và đại mãng chết đi như vậy. vậy điều ngươi muốn là ta giết chết văn nhân thương nguyệt, chiến tranh kết thúc, hay là thù oán giữa đại mãng và ta ngày càng nhiều hơn, cuối cùng sẽ kéo đại mãng rơi vào vực sâu cùng với cả văn nhân thương nguyệt đây. lão thánh sư đại mãng đau đớn ho khan nhìn lâm tịch hỏi, văn thần sẽ không bị diệt bởi đại mãng sao? lâm tịch nhìn lão ta nói, khi mà trương viện trưởng còn. Văn Tần có thể tiêu diệt Đại Mãng, chứ lại không làm như vậy. Cái học viện thanh oan chúng ta muốn chính là hòa bình thôi. Lão Thánh Sư Đại Mãng cười thảm. Học viện thanh loan các người không muốn tiêu diệt Đại Mãng, nhưng thành Trung Châu lại muốn. Lâm Tịch bình tĩnh nói, ta sẽ ngăn cản chuyện này xảy ra. Đây là lời hứa của ta. Lão Thánh Sư Đại Mãng trầm mặt. Một hồi sau lão ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch người muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi thả đồng học của ta, rời đi, trở về đại mãng yên lặng sống nốt quãng đời còn lại. Lâm Tịch nhìn lão ta một cái nói: tên của ngươi vẫn sẽ xuất hiện trong sử sách, đời sau sẽ nhớ đến ý nghĩa quyết định vì đại mãng của ngươi hôm nay. Lão thánh sư đại mãng này trầm mặc một hồi, khi ngẩng đầu lên lại, khuôn mặt của lão ta trông vẫn rất là đau đớn, nhưng mà ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta đã già rồi Lão nhìn lâm tịch Ánh mắt mang theo sự kính sợ Và chân thành chậm rãi nói Càng già càng có nhiều chuyện Cần phải suy nghĩ Ta có thể tin tưởng ngươi ngăn cản Hoàng thành Trung Châu diệt đại mãng Tin tưởng học viện Thanh Loan Các ngươi chỉ muốn hòa bình Đồng thời cho phép đại mãng và đường tàng cùng tồn tại Nhưng ngươi có nghĩ đến việc Nếu như học viện Thanh Loan mất thì sao Vạn nhất ngươi không còn trên đời này nữa thì sao là người thì phải chết, tướng thần thì cũng như vậy. Cho dù ngươi không bị giết chết, nhưng nhiều năm sau, ngươi vẫn sẽ già đi. Ngươi có thể đảm bảo thế gian này sẽ có một tướng thần khác sống như ngươi và trương viện trường xuất hiện không? Vận tần mạnh mẽ như vậy, sau này có thể là càng mạnh mẽ hơn. để lúc đó nếu như học viện thanh loan mất đi, ai có thể khống chế một quốc đế như vậy? Tưởng thần chưa chắc có. Nhưng mà những người như là văn nhân thương nguyệt trường tồn cầm sát lại thường hay xuất hiện. Nụ cười trên khuôn mặt Lão Thánh Sư càng lúc càng khó coi. Lão vẫn nói, đừng bảo rằng ta suy nghĩ quá nhiều hay là suy nghĩ quá xa xôi. Thời gian ta tiếp xúc với văn nhân thương nguyệt nhiều hơn ngươi Ta biết hắn mạnh mẽ như thế nào. Hơn nữa ta đã từng gặp qua những đại nhân vật đối luyện ngục So với họ, người thật sự quá nhỏ bé. Nếu có cơ hội thích hợp, ta chắc chắn ngươi là người đầu tiên họ muốn giết chết, mà ngươi cũng không thể trốn được. Hơn nữa, người hy vọng ngươi chết không chỉ có núi luyện ngục và nhiều người đại mãn chúng ta. Nếu như người chết, một thần binh như là đại hắc lại rơi vào người như là hoàng đế vân tần trong tuần cầm sắt, vậy đại mãn chúng ta còn tồn tại được hay sao? Lâm Tịch câu mày lại, thật là xin lỗi. Mặc dù người đã cho ta biết tướng thần thật sự là gì, nhưng ta vẫn không thể gửi gắm hy vọng của mình vào một tương lai quá xa vời được. Lão Thánh Sư Đại Mã Nhìn Lâm Tịch nói, hơn nữa, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Sau này, người sẽ biết được cảm giác mặc dù đã biết trước một số chuyện, nhưng không thể thay đổi được là như thế nào. Cũng như là một con vịt biết nước sông đang ấm áp, tốt cho nó, nhưng nó không thể ngăn cản việc nước sông sau này sẽ lạnh dần. Tợ như ngươi biết việc ta sẽ tới, biết mục đích của ta, nhưng ngươi vẫn không thể giết chết ta. Nếu như là muốn đồng học của ngươi còn sống, ngươi chỉ có thể xuất hiện trước mặt ta, nói nhiều với ta, hy vọng ta thay đổi. Có lẽ ngay bây giờ, ta cũng có thể giết chết ngươi được. Ta không ngờ nói nhiều như vậy với ngươi, nhưng mà kết quả lại như thế này. Lâm Tịch lắc đầu nhìn lão ta nói. Ngươi không giết được ta Kết quả cuối cùng là chết cùng với đồng học của ta Đại hắc thì vẫn nằm trong tay ta Lão Thánh Sư Đại Mãng trầm mặt một hồi lên tiếng Nếu như ngươi có lòng tin tuyệt đối Ngươi có thể lựa chọn hủy diệt đại hắc Ta sẽ trả đồng học của ngươi nguyên vẹn trở về Lâm Tịch nhướng mày lạnh đùng nói Đây không phải là nhân tình Ngươi có thể biết được đại hắc quan trọng như thế nào Hơn nữa ngươi cũng biết trong những chuyện như vậy Nếu ta có thể cúi đầu trước văn nhân thông nghiệp một lần, sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba." Lão thánh sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch chậm rãi lắc đầu. "Không biết có được xem là nhắc nhở hay không. Có lẽ chính ngươi cũng biết rằng nếu như là buông tha được một lần, sau này sẽ có lần thứ hai." Sau khi dừng lại chốc lát, lão thánh sư Đại Mãng này mặc dù vẫn còn kính sợ, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Tịch lại đầy sự cảm thán. Hơn nữa, mặc dù ta và ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn làm theo ý của mình. Từ đó cho thấy, mặc dù ngươi là tấn thần, biết trước mọi chuyện, nhưng mọi chuyện vẫn không thể nào theo ý ngươi mà làm. Thế gian này là một con sông lớn, trong con sông đó, cho dù có một con cá rất lớn, nhưng chúng ta không thể thay đổi hướng đi con sông được, nhưng mà ít nhất chúng ta có thể quyết định chúng ta sẽ bơi đi đâu. Lâm Tịch nhìn tên Thánh Sư Đại Mãng giả nua nói Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn Cùng lùi một bước Lão Thánh Sư Đại Mãng ngần người nói Cùng lùi như thế nào Đại Hắc là hồn binh Trong viện trường để lại cho học viện Trong lòng người văn Tần cũng như học viện Thanh Loan Nó không đơn giản chỉ là một hồn binh mạnh nhất Lâm Tịch nhìn lão ta bình tĩnh nói Cho nên ta sẽ không dễ dàng để cho Đại Hắc bị hủy Nhưng học viện Thanh Loan ta đã từng để mất Đại Hắc Cho nên dù có mất lần nữa, học viện chúng ta vẫn tự tin sẽ lấy về được. Chẳng lẽ các người muốn giao đại hắc cho chúng ta sao? Lão Thánh Sư Đại Mãng run rẩy, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc và không thể tin được. Ta sẽ không giao đại hắc đầy đủ cho ngươi. Sẽ không để đại hắc biến thành một vũ khí để phan nhân thương nguyệt và núi luyện ngục tàn sát người tu hành phân tần. Lâm Tịch lạnh lùng lắc đầu. Ta sẽ tháo ba sợi dây cung của nó, giao thân cung cho ngươi ta nghĩ văn thông nguyệt và núi luyện ngục tuyệt đối còn thú với phù văn trên đại hắc, tuyệt đối sẽ không phá hủy nó. một ngày nào đó ta sẽ thu hồi trở về. nếu như ngươi có thể hứa với ta, ta có thể hứa lại với ngươi. ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình, ta đảm bảo đại mãng vẫn còn tồn tại, trừ phi ta chết. người thật có thể làm như vậy sao? cả người của lão thánh sư đại mãng này lại run rẩy. đối với ta nhận được thân cung đại hắc tất nhiên là tốt hơn hủy hoại đại hắc nhiều lâm tịch không nói gì chỉ lặng lẽ mở cái dương lớn sau lưng ra lão thánh sư đại mãng chợt lặng người lão cảm giác được khí tức đặc biệt của đại hắc từ trong dương tỏa ra ngoài sau đấy lão thấy một thân cung ngâm đen và ba sợi dây cung tất cả như là hòa thành một thể với nhau lâm tịch tháo ba sợi dây cung xuống đi tới trước mặt của tên thánh sư đại mãng giao thân cung không dây cho lão ta Lão thánh sư đại mãng chạm vào đại hắc. Tự tay chạm vào thanh hồn binh mạnh nhất phiền kỳ nhất thế gian này, cả linh hồn của lão tự như đang run rẩy. Lão ta cảm thấy mọi việc thật là không chân thật. Lâm Tịch đang cần phải lão như vậy, không sợ bị lão giết sao? Lâm Tịch thật sự để lão mang đại hắc đi sao? Nhưng nếu như Lâm Tịch đổi ý, lão cũng có thể phá hủy đại hắc. Đối với lão ta, đây chính là một việc rất là an toàn. Thấy Lâm Tịch lùi về sau, Ánh mắt nhìn mình vô cùng bình tĩnh. Lão thánh sư đại mãng này sương sầy gật đầu. Lão ôm sát thân cung đại hắc vào trong lồng ngực mình. Năm sợi xích trên người lão ta, tự như là một con vật sống, từ từ thối lui khỏi thân thể hoa tịch nguyệt. Năm sợi xích kim loại thật nhỏ từ từ thoát ra khỏi da thịt. Những người nói lúc trước của lâm tịch, cộng thêm đại hắc đang được ôm chặt trong lồng ngực. Đã biến nỗi kinh hãi trong lòng Lão Thánh Sư Đại Mãng thành niềm vui vô hạn tựa như có một số cánh cửa đầy hấp dẫn và huyền bí đang từ từ mở ra trước mặt Lão. Lão có thể tưởng tượng được đằng sau những cánh cửa, đấy, chính là khung cảnh mà Lão mang Đại Hắc trở về Đại Mãng, thấy tên của mình được những người kể chuyện đưa vào câu chuyện xa xưa, thấy tên của mình được ghi lại trong sử sách Đại Mãng. Nhưng ngay nhảy mắt mà năm sợi xích lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi sắp hoàn toàn thoát khỏi da thịt của Hoa Tịch Nguyệt. Cả người lão ta đột nhiên run lên, nỗi sợ hãi trong lòng bộc phát mạnh mẽ để nỗi cả lưng lão đầy mồ hôi lành. Lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thì tái nhợt. Sự mừng rỡ như là điên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét âm trầm và lạnh lẽo như là đau. Lâm tề không hồi thúc lão Thánh Sư Đại Mãng này. Vào giai đoạn quan trọng nhất, thấy khuôn mặt của lão Thánh Sư Đại Mãng này biến hóa như vậy, hắn ta không thể không nhất thời nhớ mày lên. Lâm tề người thật sự rất lợi hại, thuật công tâm thật là lợi hại. Lão Thánh Sư Đại Mãng trầm giọng nói, chỉ tiếc là thất bại trong càng tắc. Nhìn thấy Lâm Tịch không nói, nhưng mà lông mày những dần lên, sắc mặt lạnh lẽo như là băng giá. Lão Thánh Sư Đại Mãng này nở ra nụ cười lạnh, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy khối tinh thạch màu xanh ra trời, mỏng mà sắc bén mặc dù ta không biết ý định của ngươi là gì, nhưng ta sẽ không tin lời của ngươi. Ta sẽ hủy diệt đại hắc này. Lâm Tịch nhìn khối tinh thạch màu xanh ra trời trong tay lão ta bình tĩnh nói, ta chỉ không hiểu tại sao ngươi cảm thấy ta có tính toán khác. Thật công tâm của ngươi rất là lợi hại. Trước lấy bí mật tướng thần ra làm kinh hãi ta tới mức không thể suy nghĩ, khiến ta hoài nghi sự thật cờ thế gian này. Sau đấy dùng một vật như là đại hắc để làm dối tâm trí. Đồng thầy quấy nhiễu lòng ta Đối mặt với thủ đoạn của người Sợ rằng những người thường ngày Không tự suy nghĩ sẽ bị rộ dỗ, dỗ đi theo Lão Thánh Sư Đại Mãng này chào phúng Chỉ tiếc là thuật công tâm của ngươi Có một sơ hở rất là lớn Vậy sao Ta không rõ ta đã sơ hở ở đâu Lâm Tịch nhìn thóng qua khuôn mặt Lão Thánh Sư Đại Mãng kia Đã từ kính sợ mà biến thành âm lãnh trước mặt mình Thế không người nói à, Mong tiên sinh chỉ giáo cho Lão Thánh Sư Đại Mã nhìn lâm tịch một cái, cười lạnh. Sơ hở này chính là bí mật của tướng thần. Nguyên nhân khiến cho tướng thần cường đại chính là không có ai trên thế gian này biết được tướng thần rốt cuộc là có năng lực như thế nào. Nếu như là những đại nhân vật vô cùng coi trọng tính mạng của mình ở núi luyện ngục, bao gồm cả sáu tên đại trưởng lão và trưởng giáo núi luyện ngục, biết được người có thể biết trước nhiều chuyện trên thế gian, nhưng lại không có tác dụng mạnh như là bọn họ đang nghĩ. Ta chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên Đích thân sẽ xuất hiện giết chết ngươi Trước khi ngươi đột phá đến thành thánh Cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không để ta mang bí mật này trở về đại mắng, Chắc chắn ngươi sẽ không buông thà cho ta Ờ nhỉ Đây đúng là hở ta không ngờ tới Lâm Tịch suy nghĩ một hồi nhìn lão ta nói Quả thật ta đã không ngờ tới việc ngay thời điểm quan trọng nhất Ngươi có thể đột phá nghĩ tới điều này Xem ra người nói không sai Càng già càng nhớ nhiều thứ Cũng càng suy nghĩ cẩn thận hơn Nghe thấy Lâm tịch thừa nhận như vậy Lão Thánh Sư Đại Mãng đã tỉnh ngộ Ngay thời khắc quyết định đột nhiên run dày Vô số lỗ chân lông trên người co lại Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ngoài Sau khi cảm thấy hoàng sợ và kinh hãi Tâm tình của Lão Ta hiện giờ chính là tức giận Nếu như không phải mình kịp thời phát hiện ra chuyện này Kết quả cuối cùng chính là mình sẽ chết mà nữ đệ tử học viện thanh loan và đại hắc vẫn thuộc về lâm tịch. người đã chuẩn bị đối phó với ta như thế nào, đã sắp đặt cạm bẫy gì? lão mở miệng không nhịn được mà chất vấn lâm tịch. nhưng ngay vào lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện mình không thể khống chế môi mình và cả thân thể run rẩy. lão cho rằng là do mình vừa hoảng sợ và tức giận nên mới run rẩy như vậy. nhưng ngay sau đó, lão lại phát hiện còn có những chi nguyên nhân khác nữa. lão chợt nhíu thờ lão dường như là phát hiện dưỡng khí trong cơ thể mình không ngừng hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông. hắn còn phát hiện thân thể mình càng lúc càng lạnh lẽo. hơn nữa trong nháy mắt này lão có thể cảm giác được trong cơ thể mình dù là máu thịt kinh mạch hay là xương cốt dường như đều tràn ngập vô số đá sỏi, tò hồ muốn chiếm lấy thân thể mình, đồng thời đầy toàn bộ dưỡng khí ra ngoài cơ thể. người. lão ta sực nhớ tới một việc, hoảng sợ quá to lên một tiếng. Ánh mắt nhìn trầm trầm vào đại hắc trong lòng ngực, tay của lão giơ lên cao, hồn lực xuống mảnh ảo tới khối tinh thạch mỏng mà sắc bén trong tay, lão muốn dùng nó để hủy diệt thanh thần binh mạnh nhất thiên hạ. Nhưng mà ngay nhánh mắt hồn lực trong cơ thể lão bắt đầu chuyển động, số lượng đá sỏi trong từng ngõ ngách trong cơ thể lão bỗng nhiên nhiều hơn, tự như cả cơ thể lão ta đã, đã hóa thành vô số cắt vàng. Hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể lão ta lập tức hỗn loạn, hồn lực bị vô số cắt vàng ngăn chặn, không thể vận chuyển như lúc bình thường. Xung quanh đầu ngón tay của lão ta chỉ còn ánh sáng vàng chấp hiện chấp tắt. Mồ hơi lạnh trên người lão ta càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn tạo thành một màn nước mơ hồ. Từ trên thân thể chảy xuống, tựa như lão ta đang tắm, nhưng nước này lại từ trong cơ thể lão ta xuất hiện. Giác Khối tinh thạch trong tay lão ta đã chạm vào đại hắc, nhưng tay của lão ta lại mềm yếu vô lực, để nỗi khối tinh thạch đấy không thể để lại một vết xước trên thân cung đại hắc không dây. Lưu ra Lão Thánh Sư Đại Mãng rút cuộc biết được thứ đang trong cơ thể mình tự như đang đầy cắt sỏi, sinh mệnh dần dần tan biến đi là thứ gì. Lão ta khó khăn nói ra hai chữ, nhưng bởi vì đỉnh đầu và chán của lão ta liên tục chảy ra nước nhũ xuống bên dưới, nên lão ta thậm chí còn không mở mắt được được. Lâm Tịch cật đầu lạnh lùng nói, Mặc dù ngươi phát hiện ra sợ lớn nhất của ta, nhưng ngươi cũng giống như ta. Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã phạm phải một sai lầm. Sai lầm gì? Lão Thánh Sư Đại Mãng khản giọng lên tiếng. Giọng nói của lão ta tự hồ như là có vô số cắt vàng đang cọ sắt vào nhau. Tựa như cổ hỏng, dây thanh quản của lão ta đã hoàn toàn biến thành cắt đá, khô cằn vô cùng. Bởi vì các ngươi đều chỉ biết dùng lý lẽ bình thường, hoặc dùng những cách thức bình thường để suy nghĩ, nhưng lại quên đi một sự thật. Lâm Tịch nhìn lão ta nói, Bởi vì bản thân ta vốn là một người không tuân theo lý lẽ, Nên các ngươi dùng những lý lẽ bình thường đó để phán đoán ta là một điều sai lầm. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn không có ngoại ý muốn, nhưng mà trước mặt ta, nó sẽ biến thành việc ngoại ý muốn. Có nhiều việc người khác không chắc chắn, không dám làm, nhưng ta sẽ làm, ta chắc chắn sẽ thành công. Người nói không sai, hiện giờ ai cũng biết ngươi là tướng thần, nhưng sẽ không có ai quên ngươi là tướng thần. Thánh sư Đại Mãng nở ra nụ cười thàm. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì từ sâu trong tận đáy lòng, không có ai thực sự tin tưởng tướng thần cả. Càng là người có tu vi cao, họ càng không phục. Cho nên vẫn sẽ có nhiều người muốn giết ngươi, muốn làm kẻ thù của ngươi. Cũng như là bây giờ vậy, cho dù ngươi đã chuẩn bị hậu chiêu, nhưng ngươi có thể thay đổi được gì? Ta sẽ giết chết đồng học của ngươi. Ngươi biết đồng tử liên thì thế nào không? Ta sẽ sử dụng hồn lực, được thì như thế nào? ta không ngại nói cho người biết phải điều. Trong nháy mắt cơ thể của ta hoàn toàn suy kiệt, hồn lực biến mất, đồng tử liên sẽ lập tức chấn động, đủ để phá nát một số cơ quan quan trọng trong cơ thể nàng ta, khiến cho nàng ta nhanh chóng chết đi, thậm chí còn là chết nhanh hơn ta. Cho nên trước khi ta hoàn toàn nhắm mắt, chút hơi thở cuối cùng, ta có thể nhìn thấy nàng ta chết trước mình. người sai lầm rồi. Nghe thấy lời này, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Lão Thánh Sư Đại Mãng đã suy kiệt tới mức thân thể co quắp lại, nhưng vẫn đang cố gắng mở to hai mắt, nhưng đầu và nhìn hắn với hoa tịch nguyệt bằng ánh mắt quán độc, thản nhiên nói. Người vẫn quên những gì ta vừa nói, đừng có dùng lý lẽ của ngươi để phán đoán ta. Lão Thánh Sư Đại Mãng đang bị lưu xa phá tan mọi sinh mệnh, cả người chảy nước không ngừng kia đột nhiên im lặng, bởi vì Lão có cảm giác được cả người Lão đã biến thành cát sòi lão không thể nào tưởng tượng hay là suy nghĩ được vì sao lâm tịch có thể tự tin cứu được hoa tịnh nguyệt. lưu ra được an khải y gọi là thiên hạ đệ nhất độc, độc tính tất nhiên là mạnh hơn những loại độc bình thường rất là nhiều, chỉ cần mười mấy, mấy tức đã đủ giết chết một người bình thường. cho dù là thánh sai, nhưng mà hồn lực trong cơ thể tên thánh sư đại mãng này đã hoàn toàn suy kiệt, tự như là một ống nước đã chảy hết nước, chỉ còn vài giọt cuối cùng. trong nháy mắt hồn lực sắp đoạn tuyệt, lão thánh sư đại mãng này đột nhiên mở to đôi mắt của mình nhìn chằm trầm hoa tịch nguyệt tất cả phù văn trên năm sợi xích đồng tử liên nối liền với lão và thân thể hoa tịch nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng sau đấy năm sợi xích thật nhỏ này bắt đầu rung mày tỏa ra một luồng sức mạnh bắn thẳng vào trong cơ thể hoa tịch nguyệt không ngừng cắt xé ngay trong nháy mắt này thế giới trong mắt của tên thánh sư đại mãng tự như là biến thành màu trắng màu trắng vì quá mức chói mắt sáng người không thể nhìn rõ được. Hiện giờ lâm tịch đang tỏa ra quang minh chói mắt, người hai tay lồng ngực, ánh mắt thậm chí là từng sợi tóc của lâm tịch đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt mà tinh khiết, phảng phất như có vô số ánh sáng từ bên trong thân thể hắn phóng ra ngoài, xông vào người của hoa tịch nguyệt, đây mới chính là quang minh. Lâm tịch chưa bao giờ tỏa ra quang minh mãnh liệt như vậy, quang minh mãnh liệt đến mức có thể có một quả cầu ánh sáng tự như là được ngưng tụ ngay giữa hắn và hoa tịch nguyệt, ánh sáng này chiếu thẳng vào người hoa tịch nguyệt khiến cho thân thể nàng ta tự như trong suốt. Một luồng ánh sáng tinh khiết được uh, lâm tịch dùng tính mạng của mình để chuyển hóa thành, cho nên có thể nói hiện giờ lâm tịch đang thiêu đốt tính mạng của mình. Hắn đang dùng mạng của mình để đổi cho hoa tịch nguyệt, hoặc có thể nói là dùng một nửa sức mạnh sinh mệnh của mình để truyền cho hoa tịch nguyệt. Hoa tịch nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Nhận được một nửa sức mạnh sinh mệnh của lâm tịch, những vết thương chí mạng trong người nàng đã dần biến mất, nhưng nàng vẫn bị trọng thương. Lâm Tịch tựa như là bị trọng thương sống nàng, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà dù sao hai người cũng chỉ là bị thương, chứ không phải là chết đi. Nhìn thẳng vào mắt Hoa Tịch Nguyệt, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa toàn thân nàng, chứ không phải là cảm giác lạnh như băng, hắn bất chợt cảm thấy ấm lòng. Hắn ho ra máu tươi, nhưng nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt quán. Đã lâu không gặp rồi. Bởi vì ho ra máu tươi, nên ảnh không thể nói được. Nhưng miệng hắn lại bấp máy ngụ ý bốn chữ này. Thánh sư đại mãng thống khổ kêu lên, âm thanh giống như là một người đã không uống nước nhiều ngày, miệng đầy cát vàng và sỏi đá. Hai mắt của lão hiện giờ đã khô quắt, thân thể co rúm lại liên tục, sau đấy bắt đầu thối rữa, da thịt bên ngoài bị chắp ra, bắt đầu hóa thành cát đất. Lão không nhìn thấy được, nhưng lão có thể cảm giác được chuyện gì đã xảy ra, có thể biết được hoa tịch nghiệt còn sống. Lúc trước ta không người thi lễ với ngươi, không phải là vì những lời ngươi nói, mà vì ta muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội thấy được nhiều mặt khác của Đại Hắc. Ta còn phải cảm ơn sự thất bại của ngươi. Ngươi thất bại chính là văn nhân thông nguyệt thất bại. Ta muốn hắn ta phải vĩnh viễn thất bại trước ta. Ta muốn hắn phát hiện ra rằng dù hắn làm gì đi nữa, hắn vẫn phải thất bại, cho đến ngày bị ta giết chết. Lâm Tịch ho nhẹ một cái sau đấy nhìn Lão Thánh Sư Đại Mãng. Không cam lòng và vô cùng oán giận trước mặt mình, chân thành nói. Những lời hắn vừa nói ra càng khiến cho Lão Thánh Sư Đại Mãng cảm thấy tức giận và đau đớn hơn. Nhưng sinh mệnh của Lão đã đi đến những điểm cuối. Ý thức của Lão nhanh chóng tan rã, Thứ duy nhất còn lại là nỗi sợ khi đối mặt với tử vong. Thuốc! Thuốc! Thuốc! Bỗng nhiên Lão ta mở miệng, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sợ tuyệt vọng mà nói ra như vậy. Trong tiềm thức cuối cùng của mình... Thật không biết Lão Thánh Sư Đại Mãng này đang nói đến loại thuốc, độc, khiến cho mình chết đi, hay là muốn nói đến thuốc giải đây. Thuốc, thuốc, thuốc. Nghe thấy Lão Thánh Sư Đại Mãng vốn đại diện cho ý chí và thủ đoạn của Văn nhân Thương Nguyệt nói như vậy. Lại nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt đang mỉm cười với mình, ngụ ý đã lâu không gặp. Lâm Tịch càng cười tươi cười hơn. Hắn ho khan nhưng mà nụ cười của hắn lại đầy sự vui sướng. Cao hứng hát vang vài chữ mà chỉ có hắn mới biết nghĩa. Ở ngay khóe miệng của Lâm Tịch có một vệt máu tươi, nhưng hắn vẫn vừa ho khan vừa hát những câu cao dao không ai hiểu nổi. Sau đấy hắn ôm lấy Hoa Tịch Nguyệt, dù nàng ta đi về Thành Lăng Trị Tinh, một tòa thành có ý nghĩa đặc biệt đối với Vân Tần. Hoa Tịch Nguyệt nghe thấy câu hát thú vị của Lâm Tịch, tươi cười hỏi, Người vừa hát bậy cái gì thế? Nàng cười thật là tươi, đôi mắt hơi ngấn lệ nóng, da thịt của nàng ta vẫn còn lộ vẻ trong suốt sau khi tiếp nhận quang minh của Lâm Tịch. Những người trên tường thành năng trụ tinh hiện giờ còn chưa biết đã có chuyện kinh tâm động phách nào xảy ra, nhưng mà bọn họ nhìn thấy lâm tịch phóng quang minh mạnh mẽ. Thấy lâm tịch và hoa tịch nguyệt tươi cười, thấy toàn thân hai người là máu, thấy khóe miệng lâm tịch còn có một vệt đỏ. Rất nhiều người trên tường thành đầu tiên là tỏ ra khiếp sợ, sau đó không hiểu tại sao, đôi mắt họ lại tỏ rõ sự mừng rỡ. ở đi hai ba nơi, khói thôn bốn năm nhà, đình đài sáu bảy cái, cảnh hoa tám chín 10. Tại thành Trung Châu, tòa thành hùng vĩ lớn nhất trên thế gian. Có hai đồng đang hát vang câu ca dao quen thuộc. Một chiếc xe ngựa đi xuyên qua đường phố đường thành Trung Châu tới một cổng thành, tiếp nhận sự kiểm tra của các quân sĩ canh cổng thành. Một tướng lãnh Trung Châu mặt đen đang tùy ý đi qua đi lại xung quanh hờ hững nhìn đám người muôn phàn sắc thái đang đi tới cửa thành. trong lúc lơ đãng hắn ta vô tình nhìn thấy một khuôn mặt qua khe hở của màn xe ngựa. khuôn mặt đen của anh tái nhợt. sau đấy hắn bước nhanh tới trước xe ngựa. đầu tiên hắn ta bảo hai quân sĩ đưa lão đánh xe ra một nơi khác để kiểm tra. còn hắn thì lại đi tới cạnh màn xe, cúi đầu thấp xuống run rẩy và nhỏ giọng nói với người trong xe. trường công chúa điện hạ, thánh thượng đã đặc biệt ban lệnh không cho phép trường công chúa điện hạ rời khỏi thành. Người vi phạm sẽ bị chém đầu. Lưu yếu Trong xe ngựa thông qua màn khe hở, Trần Công Chúa lên tiếng. Ta không muốn khiến ngươi phải làm trái với thái lệnh. Nhưng nếu như là còn ở trong hoàng thành, Ta sẽ không sống được. Cho nên ta mới lựa chọn rời khỏi thành này. Nguyên tâm, Ta đã sắp xếp xong tất cả mọi việc. Sẽ không có ai kiểm tra được liên quan đến ngươi đâu. Ta biết ngươi là người có ân tất báo, Nên ta mới để ngươi thấy mặt ta. Hy vọng ngươi có thể giúp ta ra khỏi thành, sau đấy còn phải làm phiền ngươi ở mấy chặng kế tiếp." Viên tướng lãnh phụ trách cổng thành này cứ người một hồi không lên tiếng nữa, nhưng hắn ta lại đi vòng qua xe ngựa, lạnh nhạt phất phắt tay đối với hai quân sĩ đang kiểm tra lão đánh xe ngựa, ý bảo không có vấn đề gì, có thể để xe ngựa ra khỏi thành. Lão đánh xe ngựa chừng mắt nhìn viên tướng lãnh trung niên phụ trách cổng thành này một cái, nghĩ thầm một tháng mình đã đi qua cái cổng thành này không biết bao nhiêu lần thậm chí quân sĩ canh cổng cũng có thể nhận ra được khuôn mặt già nua của ông ta. Bây giờ còn kiểm tra cái gì cơ chứ? Xe ngựa lộc cọc chạy nhanh ra khỏi thành Trung Châu. Trên một con đường cũ mà cho dù là dùng đôi mắt đồng thau cũng không thể nhìn thấy rõ được dung mạo của mình nữa. Trường công chúa bảo lão đánh xe ngựa dừng lại. nàng đi ra khỏi xe ngựa, xoay người nhìn lại tòa thành hùng mạnh nhất thế gian. nàng trong chú nhìn tòa thành nàng đã, đã từng rất là yêu, từng rất là chăm sóc bất chợt có hai dòng lệ nóng rơi xuống má của nàng. Hoàng huynh, sao hoàng huynh có thể điên đến như vậy? Cách làm của hoàng huynh bây giờ, mặc dù có thể giữ vững hiện tại, nhưng về sau, tòa thành này còn là của trường tổn thị sao? Lão đánh xe ngựa thấy nàng trông về thành trung châu xa xa mà rơi nước mắt, không khỏi nghĩ tại sao một cô gái đẹp như vậy lại có đôi môi mỏng bạc tình. Nếu như không phải là kỹ nữ của một kỹ viện nổi tiếng, có lẽ cũng là thê thiếp của một phú hộ giàu có nào đấy thôi. Thiên hạ vào thu, khắp núi luyện ngục vẫn là cảnh tượng cột khói ngất trời người người làm việc. Một ngày kia rất nhiều nông nô, thậm chí là nhiều đệ tử núi luyện ngục mặc trường bào màu, màu đỏ, đều không để đến bụi đất và sơ bẩn bên người, vô cùng sợ hãi quỳ lại xuống mặt đất, thậm chí còn nhiệt liệt đến mức hận không thể trôn cả mình xuống mặt bụi đất đen nhánh, tỏ rõ sự sợ hãi và thành kính của mình. Bởi vì vào ngày hôm nay, cả sáu tên đại trưởng lã núi luyện ngục đều bước ra khỏi căn nhà riêng của mình, đi tới đại điện bằng ngọc trên đỉnh ngọn núi lửa cao nhất cả sáu người này đều được ngọn lửa dày đặc bao phủ Trông thật là cao lớn. Ngoại trừ trưởng giáo núi luyện ngục ở trên đại điện cao nhất kia, chưa có một đệ tử hay là trưởng lão núi luyện ngục nào có thể nhìn thấy dung mạo sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. thậm chí phần lớn trong số bọn họ còn không biết suốt cuộc sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đã sống bao nhiêu năm. bởi vì vào lúc sư tôn Sư thúc của bọn hắn nhập môn, sáu tên đại trưởng lão này đã có mặt trong núi luyện ngục. nhưng tất cả đệ tử núi luyện ngục đều hiểu rằng Sáu tên đại trưởng lão núi Liện Ngục cũng giống như là trưởng giáo núi Liện Ngục, đều là người có địa vị cao quý nhất thế gian. Ngay cả Hoàng đế Đại Mãng cũng không thể so sánh bằng sáu tên đại trưởng lão núi Liện Ngục này. Sợ rằng mạng sống của toàn bộ đệ tử núi Liện Ngục cũng không thể quỳ giá bằng sáu tên đại trưởng lão này được. Nếu như có bất cứ ai trong bọn họ xúc phạm uy nghiêm của sáu tên đại trưởng lão này, ngay lập tức sẽ bị vứt xuống những động quật sâu đến nỗi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Phải chết đi trong sự đau khổ. Sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục này tay cầm lấy quyền trượng màu bảo thạch, chân bước qua các nông nô và đệ tử núi luyện ngục đang quỳ sát xuống dưới đất, đi về phía đại điện được xây dựng từ những khối thạch ngọc màu đen. ở ngay trên đỉnh đại điện còn có một khối tinh thạch màu đỏ chói lọi, phát ra vô số ngọn lửa. Trương Bình cũng là một trong những người quỳ lại dưới đất, trán và mặt của hắn gần như là chôn trong bùn đất màu đen. nhưng ngay lúc có một tên đại trưởng lão núi luyện ngục đi qua hắn, hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn vào những phù văn trên quyền trượng đang được đại trưởng lão núi luyện Ngục nắm chặt trong tay. Trưởng giáo núi luyện Ngục đang ngồi trên vương tọa Ngọc Thạch, đám chìm trong ánh sáng màu hồng đang được vương tọa tỏa ra. Sáu tên đại trưởng lão núi luyện Ngục bước vào trong đại điện. Ngay nháy mắt đặt chân vào nền đại điện, ngọn lửa bao quanh người họ lập tức tắt đi. Nền đất màu đen bóng loáng phản chiếu bọn họ và bộ thần bào bọn họ đang mặc một gã đại trưởng lão có đôi mắt lấp lánh như là có vô số ngọn lửa đang nhảy múa là người đầu tiên lên tiếng cao giọng nói: trường giáo thân đồ niệm đã bại vong bỏ mình phải giết chết vân nhân thông nguyệt giá tâm quán quá lớn mà đã mất đi giá trị lợi dụng hắn ta chỉ là một phế vật cuồng vọng thôi trường giáo núi luyện ngục khẽ ngẩng đầu đôi mắt lãnh khốc và cường đại xuyên qua ánh sáng màu hồng Nhìn qua những tên Đại trưởng Lão núi Điện Ngục có nước da màu xám đen đang đứng bên dưới nói Văn nhân thương nguyệt là do ta lựa chọn Chính ta đồng ý hắn làm như vậy Các người đang chất vấn ta sao Toàn bộ sáu tên Đại trưởng Lão núi Điện Ngục đều cúi đầu ánh mắt chớp chớp. Tên Đại trưởng Lão có đôi mắt lấp lánh như là có vô số ngọn lửa đang cùng lúc bốc cháy một lần nữa đen tiếng Âm thanh vang khắp đại điện Chúng ta không dám chất vấn quyết định của trưởng giáo, chỉ là chúng ta đã cung cấp cho văn nhân thông nguyệt nhiều sức mạnh như vậy, nhưng hắn đạnh lãng phí, vì thế hắn phải trả giá. Oh. Trưởng giáo núi luyện ngục phát ra một âm thanh như đang chiêu cười, nhìn thẳng vào tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, tựa như đang có thể nhìn thấu tâm can của lão nói. Xem ra các ngươi đang hoài nghi ta đã hồi phục hoàn toàn sau khi chiến đấu với lý khổ hay chưa? hoặc là nghi ngờ ta không còn sức mạnh mẽ như trước, cho nên các ngươi mới dám nghi ngờ ta sao? Sáu tên đại trưởng lão núi địa ngục bỗng nhiên gần đầu, ánh sáng màu hồng quanh người trưởng giáo núi luyện ngục bắt đầu chuyển động. Ánh mắt châu người của anh ta chăm chú nhìn vào tên đại trưởng lão có đôi mắt lấp lánh, tự như là có vô số ngọn lửa đang bùng cháy kia. Ngay lập tức xung quanh người tên đại trưởng lão này được một luồng khói đen dày đặc bao phủ. Quyền Trượng bảo thạch trong tay lão đồng thời sáng lên, quỳ xuống. Trưởng giáo núi luyện Ngọc lãnh khốc lên tiếng: bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi không còn là đại trưởng lão núi luyện ngục nữa. Vốn số ngọn lửa màu hồng có hình dạng lá sen mang theo nhiệt lực kinh khủng đang bao phủ cả trời đất trước mặt hắn ta, tất nhiên là bao phủ cả tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. À! Tên đại trưởng lão núi luyện ngục này sợ hãi kêu to lên. Trong vô số ngọn lửa đấy, có một khuôn mặt ma vương hiện ra ngoài, há miệng cắn nuốt từng luồng khói đen dày đặc, ăn luôn cả hai chân của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Ngọn lửa biến mất, khuôn mặt ma vương biến mất, hai cái chân nhỏ của tên đại trưởng lão núi luyện ngục biến mất. Máu tươi màu xám bạc từ đầu gối của lão ta chảy dòng xuống đất, tựa như đó là một dòng thủy ngân đặc quánh. Tên đại trưởng lão này quỳ trên mặt đất miệng vết thương ở đầu gối chặn ngay lên đại điện. Tuy rằng đã mất đi hai chân, nhưng với thực lực của tên đại trưởng lão núi địa ngục này, lão ta có thể lựa chọn không làm như vậy. Tuy nhiên lão ta lại không dám, bởi vì quá sợ hãi nên khuôn mặt của lão ta hoàn toàn biến dạng, mất đi sự uy nghiêm thần ngày Lão ta chỉ dám quỳ như vậy, mặc cho vết thương ráng rát trên nền đất, máu tươi màu xám bạc chảy dài ra ngoài. Năm tên đại trưởng lão núi địa ngục khác trầm mặc đôi mắt đầy sự kính sợ và thần phục. Bọn họ không kinh ngạc trước việc trưởng giáo núi luyện ngục, biết trước mục đích đến đây của bọn họ. Bọn họ chỉ không ngờ là trưởng giáo núi luyện ngục không những không yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn trước. Văn Nhân Tô Nguyệt vĩnh viễn không trở thành đại thánh sư, không phải tốt hơn sao? Ít nhất các ngươi không cần lo lắng sau này bị hắn giết chết. Ta giữ hắn lại, tất nhiên là có mục đích. Hắn vẫn có thể giết người của học viện Thanh Loan. Chả lẽ hạ phó viện trường không chết, các người dám tới vân tần giết người sao? Trường giáo núi luyện ngục bình tĩnh nhìn tên đại trưởng lão đang quỳ trên mặt đất, và năm tên đại trưởng lão khác. Các người không nên chất vấn khả năng của ta. Thần đồ niệm đã chết. Điều các người nên chất vấn, nên tìm hiểu chính là tại sao tẩy hồn trâu của núi luyện ngục, một hồn binh mạnh mẽ từ thời tiên ma thượng cổ, lại không có tác dụng đối với lâm tịch phải tiếp tục thăm dò ma ngục nguyên sau núi luyện ngục, núi luyện ngục chúng ta cần sức mạnh hơn. còn ngươi, trưởng giáo núi luyện ngục nhìn tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói, ngươi hãy đi thăm dò những vùng đất châu cai biết đến. nếu như ngươi có thể mang về vật có giá trị, ta sẽ tha tội cho người. nói xong câu này, trưởng giáo núi luyện ngục không lên tiếng nữa. Sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục thối lui ra khỏi đại điện nhanh như là Thủy Triều. Ngay cả tên đại trưởng lão bị chặt đứt hai chân cũng rời đi. Cả đại điện bằng ngọc thạch rơi vào im lặng. Không biết sau bao lâu, bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ của trưởng giáo núi luyện ngục trong ngọn lửa bao quanh vang lên.